các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn ta đã bị tà khí xâm chiếm làm tay sai cho ma quỷ rồi mình bị hất vào bên trong một cái c ũ i bằng gỗ trước khi đóng cánh cửa thì anh ta lại còn ăn thêm một trận đấm đá túi bụi của bọn áo đen kia ả o minh tràng tỉnh dậy sau khi hứng nguyên cả một xô nước dậy mau thằng kia một tên áo đen tay cầm xô nước đứng trước mũi kêu lớn mình n h a u mắt nhìn hắn, không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, không biết bao nhiêu trận đòn roi phải gánh, mình bị đánh đến m ụ cả người, trên mình đầy vết bầm tím. Mày biết à? Dậy chưa? Minh dướn người phun bãi nước bọt thẳng vào mặt tên áo đen kia. Hắn coi bộ tức giận lắm, đạp phăng cánh cửa rồi nắm tóc kéo đầu mình ra. Hắn đưa thanh gươm lên định chém thì khựng lại. nhưng không quên đạp một cái vào bụng mình thằng chó may cho mày là đại vương c h u cho mày chết minh cười nhạt một cái như thách thức gã kia giận đến tím mặt nhưng rồi hắn nhèn miệng cười mày yên tâm hôm nay là ngày chết của mày rồi minh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hắn kẹp tay mà kéo lê đi minh được đưa đến một bãi đất lớn ở giữa doanh trại anh liếc nhìn thì thấy đạo sĩ tiến đang ngồi trên một cái bàn cao hắn nhìn anh nở một nụ cười khả o chào cậu minh mấy hôm nay được chăm sóc kỹ quá hay sao mà mặt mũi mập mạp như thế kia mình không nói không rằng phun bãi nước bọt xuống đất cột nói lên hắn thét lên một tiếng lúc này mình mới nhận ra sau lưng mình là một cái cột trụ bằng gỗ được cắm xuống đất đám người áo đen nhanh chóng chói nghiến anh vào đó. Song xuôi thì tên đạo sĩ tiến mới đứng dậy nhìn anh rồi nhích mép. Lẽ ra mày không phải chết đâu, nhưng mà biết làm sao được khi mày tự đến nộp mạng. Mày sống được cho đến giờ này cũng là ý của ma vương cả. Hôm nay là ngày tế lễ của ngài. Tao định kiếm mấy con nhỏ đồng trinh hay thanh niên khỏe mạnh. nhưng sẵn tiện có mày, người học đạo pháp như mày chắc cũng có chút công lực, mà vương át hẳn sẽ rất thích. Ha ha, ha, ha, ha ha Thì ra đây chính là một nghi lễ hiến tế, minh được đem làm vật tế cho tên ác ma kia. Thôi, thế là hết rồi, cuộc đời minh sẽ chấm dứt t ự đây. Nhưng mà thôi, giờ anh cũng chẳng còn gì để nuối tiếc nữa đâu. Đừng nhiều lời. có giết thì giết mau đi ha ha ha h cái gì cũng phải đợi cho đúng giờ đã chứ à mà trước khi mày chết tao có thứ muốn cho mày xem đây ha ha h h h rất lời thì hắn ra hiệu cho một tên áo đen một lúc sau thì tên kia dắt hai người đến trước mặt mình ngọc h o a đúng vậy là ngọc h o a đang đứng trước mặt mình anh càng vùng vẫy điên cuồng gào lên. mày có giết thì giết tao đây, cứ sao làm hại tới cô, cô có liên quan gì tới mối thù của mày đâu? Ha ha ha ha Tiền đạo s i tiến cười lớn. Mày ngây thơ quá, mày ngu quá. Tới bây giờ mày vẫn nghĩ nó là cô gái tội nghiệp, bị bắt làm thần giữ của ứ. Chuyện này cô, mình đỡ người ra. Lúc này anh mới để ý. kẻ đứng kế bên ngọc hoa chính là ông sáu đạo sĩ người mà cùng thầy trò anh lên Sài Gòn rồi từ đó mới gặp được ngọc hoa ngọc hoa à em diễn giỏi lắm ha ha ha quả không h ổ danh là em gái của ta cái gì em gái mình chết điếng khi nghe đạo sĩ tiến nói ngọc hoa quả thực là kẻ dối trá hay sao cô ta được cài để hãm hại thầy lĩnh hay sao? cô mình c h ậ n mắt nhìn ngọc hoa, cô vội vàng quay đi né tránh ánh mắt đau khổ ấy. ha ha ha ha giờ thì mày biết mày ngu chưa? hết rồi, hết thật rồi. gần một tiếng đồng hồ trôi qua, minh nửa tỉnh nửa mê trên chiếc cọc ấy, tay chân anh đã tê bút đi vì bị chói quá chặt. bỗng đột nhiên trời tối mù lại mặc dù đang là buổi sáng mình ngước lên nhật thực là nhật thực sao mình nhủ thầm trong bụng còn tên đạo đã... nghe chuyện hot nhất tại đọc c h u y ệ n audio.net